hôm nay anh đã bị sốc một phen trước đây anh cứ nghĩ mình cũng không tồi nhưng nhìn người ta anh mới biết mình như vậy là chưa được đây mới là sự tranh lệch giữa người với người tôi vừa cười vừa an ủi anh tiền tài vật chất đủ dài là được rồi không cần b ạ t mạng đâu quan trọng là mình khỏe mạnh và vui vẻ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 Rất trong Trong trong rộng ấy tất ấy biệt túi tâm thù thương thương tụi tầm nhiều người có phòng quần áo trong nhà, nhưng phòng quần áo nhà ông phòng hơn gần như siêu tâm đủ tất cả các món đồ kinh điển hạn những còn hơn hàng lớn Đúng anh chỗ. chiếc sách, hiệu khi hiệu chứ. đôi giày siêu giới có đặc có cả các của Có cả cửa đầy áo áo và và là làm đủ đủ ở mở 800 xìm. mắt. xa tôi vừa nghe vừa cười những chuyện như vậy cũng từng được đưa tin trong các tạp chí thời trang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 em đều cần anh mua nhiều túi sách cho em anh quên bộ phim mấy hôm trước tụi mình coi à trong phim đó ông trung không có t h ờ i g i a n ở bên nữ chính nên thường tặng túi sách cho cô ấy mà nữ chính lại nói tôi có rất nhiều túi sách tết dương có một chiếc lễ tình nhân một chiếc quốc tế lao động có một chiếc đến quốc tế thiếu nhi tôi cũng có một chiếc toàn túi sách là túi sách Có lẽ à, cũng chiêu. lẽ ngạn nhớ đoạn đối thoại ấy. anh nhìn gia thoại với đối tôi đam ấy, vè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 xong tôi không nói với à ngạn những lời này đàn ông cần tự lĩnh ngộ được nếu không phụ nữ cọ nói nhiều tới mấy anh ta cũng chỉ thấy phụ nữ đòi hỏi quá nhiều ba mươi linh linh và tử hàn mấy hôm nay a ngạn rất ân cần chăm sóc hễ về đến nhà là mắt xài c h o tôi cũng ít khi ra ngoài rượu bia tiệc tùng tôi mới nghĩ thầm hay là chuyện túi dày mà chúng tôi trò chuyện bữa nọ đã làm anh ngộ ra điều gì đ ó dù vì nguyên nhân gì thì tôi cũng vui mừng khi thấy anh thay đổi như vậy một hôm a ngạn hào hứng bảo tôi Tụi một tụi tìm một thật đi đi, chuỗi ngọc chai chỗ đó là quê hương của ngọc chai, kiểu gì tụi mình cũng tìm được một chuỗi ngọc chai mình muốn mua em mình gì anh ngọc hương ngọc cũng ngọc ứng Chư cho Chỗ đó được của Kỳ quê là phụ nữ đều mê t r à n g sức chư kỳ lại khá gần chỗ chúng tôi lái xe mấy tiếng là tới nơi nên hôm nay chúng tôi hào hứng chạy xe tới đóm có lẽ vì chư kỳ là nơi sản xuất ngọc trai nên giá cả cũng ở tầm mà chúng tôi chấp nhận được vì thế tôi đã lựa ngay một chuỗi ngọc trai rất lớn A ngạn lòng ngóng đeo chúng u ỗ i chai i ngọc lên g cổ p tôi c h ẳ may móc để quài móc vướng vào tóc tôi ó c t Anh này nói ấy Em cười ó ngóng đau không? Anh không quen tay quay quen quá không? không Tôi nên lòng ngóng quá. Tôi quay lại c với a nói h thích anh Em lòng n g n như Anh nghề g thạo thì vậy đó、anh、mà thạo nghề thì em ạ l nghĩ sao anh thạo nghề thế nhỉ Chúng nói thạo thế sao tôi cười nói vui vẻ về nhà sau đó a ngạn đề nghị anh còn muốn đặt cho em một bộ sườn sán nữa tôi c h dò hỏi à ngạn như anh coi hôn nhân nhà giàu rồi muốn làm theo có đúng không A ngạn thẳng thắn thừa nhận anh rất thích c u ố n hôn nhân nhà giàu của em nhất là các nhân vật trong đó lẽ ra người ta phải rất khinh bỉ đàn ông ngoại tình nhưng thật khó để khét nhân vật lâm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 Anh tôi h h hơn Anh cảm thấy、Lâm、hiểu tình yêu hơn、Tử、Hàn Nhưng trong hiện thực Anh mong mình là Tử Hàn Dù gì anh ấy cũng thực hiện mình mình Anh hạnh phúc hơn í c cảm cũng được ước của Có được Lâm Lâm là Lâm mong mơ may mắn trong người Tử Tử t ấy ấy yêu yêu gì và Dù không khỏi chào kẹo anh người tắp bào con người là sinh vật theo lợi t r á n g hại anh thể hiện y si luôn đó a n n cười s y mới l à bàn tính con người thực sự của đ â u có ai m u ố n đ á n tình yêu rồi sống trong h khổ cả đời cơ chứ mất yêu dây đau Rồi đời vò cả cơ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 Huống chi đàn ông như tuy hàn q á hiếm, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi,、có、những cảm xúc hỉ người ái mà cảm có xúc nụ ta t là ố, r chúng ta chỉ là người bình thường nhưng chúng ta sống chân thân với những hạnh phúc và nỗi buồn nhỏ nhọm như vậy đã là quá tốt rồi、31. Tự nhiên mà có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 Tôi tuê hai cô gái trẻ t r ô nói g non ban đầu đi làm chỉ vì muốn có một công việc nhưng ngắm h ọ c lâu rồi cũng thấy yêu chúng không ngắm một lát thôi cũng nhớ nhung t r ồ n g vắng điều làm tôi vui vẻ nhất là khi việc kinh doanh trở nên nhàn nhã có bạn bè hoặc khách quen tới chơi mọi người sẽ cùng nhau uống trà chiều hoặc lái xe đi ăn ở các quán p h o n g vị thôn quê a n n g ạ n luôn bận vụ i đầu tắt mặt tối không phải đang đàm phán hợp đồng thì cũng là liên h o à n xã sao anh thấy tôi sống thoải mái phóng khoáng như v ậ y t h ì đua rằng cuộc sống của chủ tịch vãn thật đáng ngưỡng mộ tôi lấy làm đắc ý Đương ạ ngạn mà anh từng nói còn gì. dầu dĩ nói nói thì nói v ậ y thôi chứ có mấy người làm được như thế Tôi nghiêm túc、đáp. trước rất thấy theo thếm. t không nghiêm điều giờ lại việc đuổi cũng nghĩ rất khó để làm được điều này, nhưng giờ ngẫm lại thấy việc theo đuổi cuộc sống mình mong ước không khó đến、thế. Chúng khó khó em làm được cuộc ước đáp, đây để A c ò n chưa theo đuổi đ ã tự n h h ủ k ô n giơ làm thành được, công thế thì k ể u quyết gì, tầm thế quyết định tất định nhé. đây Anna cả d ngón tay lên v ớ i t ô i em nói toàn lời vàng ý ngọc Tôi thấy rất ba mươi hai vỏ quýt dày có móng tay nhọn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 Anh đi công tác nửa tháng, tôi mới nghĩ thầm cũng nửa tháng rồi em mới được gặp anh mà nhưng thấy anh có vẻ rất muốn đi nên tôi đành dối lòng thế anh đi đi ăn ngã ă hôn tôi rời nói anh biết em ngon nhất mà sau đó t h ầ thốt hứa hẹn a nhưng cam đ o h ô n tới một giờ. Anh đã hứa vậy rồi thì tôi m c ư ờ i một rưỡi vẫn chẳng thấy anh đâu tôi cố kiềm chế không gọi điện cũng không nhắn tin cho anh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 chẳng ó lẽ cô cô c ấy rất cô đơn điện nên mới gọi o c h mấy chốc mà qua một mươi hai giờ máu nóng trong đầu tôi cứ bốc dần lên lát sau có tiếng gõ cửa vàng bên ngoài thổi thoáng nhìn đồng hồ một ư ơ i hai h m ộ mươi l ă m tôi phụng phịu ra mở cửa cho ăn ăn anh cũng biết là tôi không vui nên đi vào nhà là d ỡ r à n h ngay Cưng à, cho anh xin lỗi nhé, ban đầu anh định à, lỗi đầu về tôi r ư nhưng ớ c cứ đòi chơi giờ, đòi vàn nữa, anh họ thêm h k n g từ c h ố đợi ư c nên đành ở l ạ cả h thế ơ i mới Tôi đợi vậy vẻ này. muộn c buổi tối dồn nén cả bụng màu nóng vừa nghe anh nói vậy thì không những không ngồi giận mà lại thấy anh đang đổ lỗi cho người khác bèn mỉa mai đúng rồi đấy người ta cầm súng chĩa vào đầu anh anh không chơi không được phải không à ngạn biết mình đối lý nên cũng gượng cười anh không nói vậy thì thôi mà nói ra làm tôi nổi cơn tảm bạnh tôi mắng anh một trận tời bời như bà phụ nữ khác lúc giận tôi cũng lồi hết các tội sơ cũ tích ra để chỉ chết anh ban đầu à ngạn còn dỗ dành tôi dần dần anh cũng mất hết kiểm nhẫn không chỉ cãi nhau với tôi mà ngồi cúi đầu ở một góc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 Ngày ế u t r o n cửa hiệu không có ngọc hiệu không h t n ông cũng h phẩm, cho miêu tôi sẽ tả ê u cố ầ lần dần u Sau nhiều lần giao lưu trò chuyện, cụ cũng dần biết được thần thế xa cảnh của c thể tôi tìm trò tôi biết thần thế nhờ và Ngài、cố. ông. giúp giao xa Ông tổng của một doanh nghiệp sản là xếp xuất một của không i n doanh lớn, tài sản trên h lì tài trăm triệu tẻ, đã lì và một mình năm nuôi con nhiều năm nay. n à i Cố không kêu h ô n g k căng ngạo mạn như nhiều vị xếp t ổ n g khác mà hiền hòa thân thiện nhỏ nhã lịch thiệp Ông có góc nhìn góc có độc sắc của đáo và sâu sắc của một người từng hôm y Hệ có c thời gian ngài là ngày cô sẽ ghé qua cửa hiệu nhỏ nhỏ qua cửa của tôi. ỗ i l ầ ngài như vậy, tôi sẽ nhờ nhân viên n vậy, tôi sẽ cửa hiệu pha hiệu một ấm t r long tình và cùng ông tàn chuyện gỗ và về k n doanh. Lần nào h cô ũ n ngộ nhiều g Một ra hay. h điều m ngài cô tới cửa hiệu của tôi để tìm mua một miếng ngọc phật di l ạ c có màu đẹp một chút người nào am hiểu ngọc bích chắc đều biết quy ước đeo trang sức này Nam quản đeo tôi h Phật ế âm, nữ đeo t lấy ra những miếng ngọc phật di lặc tốt nhất của cửa hiệu đ ể ông chọn ông chọn một lúc lâu mà chưa quyết định được tôi thấy vậy thì cười nói ngài cố ngài mua để đem tặng đúng không ngài cố ngượng ngùng cười đúng thế tôi định tặng ngọc bích cho vị hôn thề để làm vật tín đình ước chọn ngọc bích là phải hợp duyên để hôm nào tôi đưa cô ấy tới chọn xem sao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 t h ầ y chúng tôi sững sốt ngạc nhiên bà ấy cũng không lấy làm lạ mà ung dung nói với chúng tôi Tôi biết các đều rất ngạc nhiên. Hồi trước tôi Theo một đắt một đắt theo Phật là Đắt đắt thận tay bất tiện cô nhiên Hồi người sinh giờ miếng cười nói phải việc Bà bà bước bà Bỏ bỏ các ngạc cho cô chọn ngọc cô cứ chọn chỉ có còn cẩn chân quá đều Đều đều đều đều đồ khuyên nhau rẻ ấy ấy ấy dọn nhà anh Phần không ngay hơn Nhưng ngụ nghĩa như hỏng nó cũng gì hay là là là làm làm Mà Dù vệ Sợ em quá ý ý ngài cố và vị hôn thê ra về các cô gái trong cửa hiệu lại bắt đầu bàn tán r ồ n r ạ m nói ngài cố có điều kiện tốt như vậy con gái đôi mươi trẻ trung xinh đẹp muốn lấy ông đầy ra đấy sao ông lại thích một bác gái lớn tuổi thế n h i ệ nếu bà ấy giỏi giang ở mặt khác thì còn hiểu được nhưng nghề cũ của bà ấy lại là người dọn vệ sinh theo dòm chứng tỏ trình độ văn hóa cũng không cao lắm không hiểu ngài cố nghĩ thế nào tôi v ề k ể cho A ngạn nghe chuyện này cuối cùng không coi cảm thán Em em em mắt, thấy trước nghĩ nhưng đây yêu cạn, cứ đàn đều quá nồng cạn. Em cứ nghĩ đàn ông đều yêu bằng l ự a c h ọ n của n g à bài ngài làm ngài cố, người nào mà i lại đời. tại lại người sinh nghiệm. Với điều cố cho học cố chọn của cố chẳng được. muốn lạ, lấy nhớ Nhưng thấy theo mình thì thế sao em em một một rất dọn vẫn kiện ông người ngạn vệ vợ ấy sở A vừa lái xe vừa trả lời tôi dày có vừa không chỉ chân mới biết chỉ cần ông ấy thấy người kia có thể mang lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc thì có gì mà không được rất nhiều cuộc hôn nhân mọi người đều nghĩ là trải tài g á i sắc d ừ n g đôi vừa lứa có khi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng suốt ngày cãi vãm trong khi rất nhiều cặp nhìn như đôi đũa lệch nhưng vợ chồng người ta lại rất thương yêu tình cảm các em nghĩ vị hôn thê không xứng với ông ấy biết đâu ông ấy lại thấy bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian thì sao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 Người tiên ngài cố ở nhà làm nội chợ, lúc buồn sẽ đi đánh nhân đi bài với vài vợ trợ, đầu của cố lúc làm ở phụ ý phụ sẽ khi á c bình bao thường không g ờ làm việc nhà, chứ đừng nói là là nhà ngài cơm,、đi、sớm muộn việc về nói đi Khi chứ còn hơn cả cố. đừng nấu hơn doanh nhân là ngài cố. Khi ở nhà họ cũng rất ít khi giao lưu trò chuyện giống như hai người xa lạ sống chung một nhà mà thôi bởi cơ sở tình cảm vốn chẳng có nhiều nên sau này họ ly hôn vì một vài chuyện con trai đi theo n g à i cố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 công việc của bà tân chỉ là lau dọn nhà cửa giặt r i ũ quần áo nhưng bà luôn rất tỉ mỉ cẩn thận thần thái d ị u dàng hòa nhã của bà khiến người đàn ông lận đ h n t ì n h duyên suốt bao năm bỗng khát khao có một mái ấm gia đình hai người dần dần tấu hiểu lẫn nhau bà tân biết ngài cố mắc bệnh dạ dày vì bận rộn công việc nên trước khi về bà thường hầm một nồi cháo ấm cho ông để ngài cố có thể ăn cháo bất cứ lúc nào bà cũng sắp giày và quần áo cho ông rất cẩn thận tình t ế m dần dần ngài cố nhận ra đây mới là người bạn đời mà mình đang tìm kiếm bấy lâu Nhưng khi ngài dũng khi theo đuổi cố cảm bấy à bà Tần, t bà không đồng lại h ý vì y、like、quyết thuyết này điều để được đồng. kiện hai người Ngài kiên trời, hiểu phải nổi quá nhau. suốt muốn không kết không lệch trình Tần năm mong hôn nghĩ nồng của cố phục bốc tử một mà bà bà bỏ b một ý â giờ bà tần mới đón nhận tình cảm của ngài Sau nhau, khi về bên nhau, bà tôi â n thường nấu những bữa cơm vừa thơm ngon thơm chất bữa vừa vừa cơm đầy đủ thầm trách mình quá sợ ý vì đã không nhận ra sự thay đổi của n g à i cố trong khoảng thời gian này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 Có thích rất nhiều người ba i ế n hôn nhân cuộc c ủ mươi ì n thành diễn n h cho một vợ g bốn có những chuyện đừng nên lược b ỏ n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 không hiểu phụ nữ các cậu đang nghĩ gì nữa sao lại mò mè hình thức t h a n h n h i m kết hôn thì kết hôn thôi hai người chụp vài bức ảnh kỷ niệm là được đ ầ y vậy cứ n ặ n g nặc đòi tới studio chụp ảnh cưới vừa phí tiền vừa mất thời gian lại mệt ơi là mệt nữa chứ tôi vội đứng ra biện hộ cho bản thân và toàn thể chị em phụ nữ chuyện này thì cậu sai rồi là phụ nữ ai chẳng thật nhiều kỳ vọng vào hôn nhân ví dụ như cầu hôn nhẫn kim cương chụp ảnh cưới đó là hồi ức hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ sao cậu có thể tước đoạt chúng chứ Cậu bạn tôi bèn hỏi ngược lại. Hôn nhân là chuyện cả đời. Quan trọng là do khi cưới cảm cho Có cảnh cưới cả Quan dung Thấu hiểu và cảm cho nhau bạn bèn bao lại lại Hôn nhân trọng người thông sống không? ngược đời như tôi thế? ôm hỏi đời khi hai ai đời đời là là lẽ và đào Sao do Trong hôn nhân đấy. đôi lúc tôi nghĩ có lẽ tư duy của đàn ông và phụ nữ thực sự khác nhau tôi từng xem anh cưới của rất nhiều bạn bè cô dâu luôn tươi cười vui vẻ rực rỡ sáng lặn còn chú rẻ thì đứng như phông nền không cười g ư ợ n h a o thì cũng đờ đẫn mặt mày dù cười thì nụ cười ấy cũng như cố nặn ra thôi Có lúc tôi cũng Chụp cưới tôi thế phải nghi ngờ、chụp、ảnh cưới khổ đến khổ ư anh họ tôi lấy vợ sớm tôi còn nhớ lúc đi chụp ảnh cưới v ề anh ấy nói với tôi một câu đời này anh không bao giờ đi chụp ảnh cưới nữa có chụp miễn phí rồi trả lương anh cũng không thêm chụp tôi lườm anh c h á y mắt rồi bảo ao tường vừa thôi có mà mơ nhé sau này khi tôi quyết định đi chụp ảnh cưới với a ngạn tôi hào hứng lên kế hoạch còn nghĩ ra rất nhiều công cảnh và d á n g chụp nhưng a ngạn lại ue oải chán ngán tôi giàu dĩ hỏi phải chăng anh không muốn chụp ảnh cưới với tôi a ngạn đáp rất khéo không phải anh không muốn mà anh nghĩ sao về chụp nhiều như vậy làm gì có mỗi hai đứa mình thôi mà chụp sao cũng thế cảm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 bây giờ tôi mới hết giận nhưng vẫn phải nói rõ ràng về anh chụp anh cưới là để lưu giữ các kỷ niệm vui vẻ lúc chụp anh không được mặt nặng mày nhẹ đâu nhé không là em giận đấy anh ăn hoàn h ỉ đáp yên tâm đi anh nghĩ thông rồi rỗi đầu cũng phải chịu một đau mà rụt đầu cũng phải chịu một đau anh sẽ tươi cười đối mặt với cái chết tôi phéo anh một cái thật mạnh làm a n h ạ n đau tới mức là oai oái nói tôi mưu sát chồng quá trình chụp ảnh cưới cũng khá thuận lợi dù ban đầu a ngạn hơi mất tự nhiên anh cười rất c ư ợ n g gào khi thợ anh bảo yêu cầu chúng tôi tạo dáng Nhưng khi ả năng làm quen làm v ớ hoàn chúng ả n của sức của chụp được cười c anh Sau ngay vừa vừa nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Sau khi chụp một giây ảnh, ảnh đã vào nhịp được ngay. Nhếp ảnh khi h một giây vào tôi đã tôi chụp ú chúng rẻ rồi thông mắt thoáng tôi minh hơn hạn nhẹn ảnh hiện Khi h cô An cười, đắc c dâu vẻ ý đến bộ ảnh c ô trang nhếp ảnh ra nói lần này chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh cưới chú rẻ treo ghẹo cô dâu nhé lúc đó a ngạn đang cầm một chiếc quạt mà trợ lý đưa cho anh n h ế p ảnh gia còn chưa lên tiếng thì anh đã dùng quạt nâng cầm t ô i lên n h ế p ảnh gia cũng phải thua rằng xem ra chú rẻ giỏi chiều khéo lắm đấy chúng tôi g h é o nhau đến đò cầm mặt nhưng cảm giác càng chụp càng tự nhiên cuối cùng a ngạn còn đề nghị chụp một số ảnh thương mại để sử dụng trong các tình huống khác lúc về anh nói với tôi hóa ra chụp ảnh cưới vui phép ấy chứ ban đầu về tạo dáng trước mặt người ta cũng hơi mất tự nhiên sau khi album ả n h cưới ra lò à ngạn cực kỳ thích thú anh bình luận từng bức ảnh một và tỏ ra hương phấn còn hơn cả tôi anh nói em nói đúng nếu lưu giữ được những khoảnh khắc tuyệt vời này thì vất vả chút cũng rất xứng đáng sau đó tôi thấy được ả n h cưới của cậu bạn mình trên trang cá nhân của cậu ấy cậu ấy nhắn tin cho tôi h ó a ra chịu anh cưới cũng không khó chịu lắm tôi thấy cũng khá ổn Hy vọng cánh vọng mai dâu đều ba i ế t q u n t â mươi n năm người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi nghĩ phụ nữ nên có một hộp trang sức không nhất thiết phải chứa đầy những món trang sức đắt đỏ nhưng cũng nên có một vài món để làm đẹp cho mình Một chăm mình Một chăm mọi mọi mà mình tâm mái Một biết chút thân trân trọng từng nói với tôi thế bắt thay từ nhét nhát thôi chút thân tình thoải tự tin thu hút người nữ bản chắn người chính nói này Đàn ông lòng nữ nên nữ bản nơi Không hẳn là để đẹp lòng đàn ông nữ phong khoáng sẽ thu hút đàn ông xuất chúng ở bất cứ nơi gái được hiểu với khi lối phải vui phụ phụ phụ đẹp phụ cho chắc cách chị cho bất lúc có cứ đâu là là để để đầu xuất vẻ sẽ ở tôi luôn ghi nhớ những lời này và thường khuyên các chị em xung quanh Đừng bản giờ bao bỏ bế tôi h phải â n mà l u n thương chính mình. yêu có Đã v à chị em đáp lại tôi, v ấ nhớ đề của cậu k ô không, tôi Tôi n thương bản thân hay không, mà là cậu quá yêu bản thân năm dành nhiêu gian nhiêu tiền mua quần áo, trang sức để tặng thương cho chính mình. n g phải hay họ thời lịch, cho h liệt mỗi đi là là mà yêu yêu cậu quá cậu. Sau đầu du mua bắt bao bao kế sức áo, đó để để có lần đã thò thè với ả ngạn nói thật chứ em thấy mình là một người phụ nữ rất bình thường nhưng không hiểu sao em thích bản thân em lắm nhé Chồng tôi nghe vậy, chỉ câu, càng chứ cầm chính càng cho Chúng cần sức. nghe thản nhiên nói một câu, yêu bản thân thì càng tốt chứ sao? không lẽ em phải cầm ghét chính mình. Thế thoải thân hơn nữa. Tôi đã nghĩ mình đã rất thấu hiểu khi xanh. nhau khi tôi cần tư vấn thiết nói bản an bản nữa. bản ngã, quen ăn quen vấn trang tôi một tốt bắt tôi tâm Tôi rất tới tôi biết tôi tôi tư lại vui mái, em vậy, vẻ, yêu yêu là sao, kế lẽ đã đã Khi mãi chẳng hài mãi lòng vậy ớ với giới i thiết người tôi tôi thiệu một mẫu thiết kế trang sức nào, Một trang cho kế nào bạn sức c bảo đã Để u đâu một Biết người cô ấ là ạ i l m vừa Vậy ý cậu vậy là tôi hẹn gặp an sành trong một nhà hàng tây theo lời kể của bạn tôi cô ấy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng lúc gặp lại tôi thấy cô ấy chỉ khoảng ba mươi cả người tràn trề sức sống và hơi thở thời thượng về tự tin quyến rũ trên gương mặt cô khiến phụ nữ như tôi cũng bị thu hút tôi chân thành khen ngợi cô là người phụ nữ quyến n phụ h rũ ấy t tôi từng mà Cô gặp. ấ vừa vừa cười vừa nói cảm nói ơn. tự ô Cô tôi tôi cô Tôi cô Cô i tiếp buổi rồi nói, hiếu đợi tục trình thoáng rất t gặp mục đích của cảm cầu của cảm của ra nhìn mình. này. nêu nhận nhé. Tôi rất là làm hiếu kỳ nên lặng lặng đợi cô ấy đưa ra cảm nhận bày làm ấy yêu lấy ấy ấy để đưa gỡ về kỳ tin nói tôi nghĩ cô sẽ không thích k i ề u dáng quá phức tạp vì k i ề u dáng phức tạp chồng thì lộng lẫy đắt đỏ song lại khó mà bộc lộ được gù thẩm mỹ của một người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 An sảnh ung dung uống m ộ tôi ngụm sữa lắc, đương nhiên là cũng có lời ra tiếng vào, nhưng sữa ra lắc, là lời có vào, t nghĩ những lời bình luận đó chỉ lời làm đó thầm ô i tổn t ư hưởng ơ n bận tâm đến chúng. Nếu tôi chẳng vụng chúng không thể làm ảnh hưởng đến g khi thêm thì thể h tôi tôi tôi. Tôi tâm t làm đẻ bội phục nội tâm mạnh mẽ của an sảnh nhưng vẫn hỏi thêm một câu nhưng sau đó cô cũng có con gái rồi cô không nghĩ tới chuyện cho bé có một gia đình hoàn chỉnh ư an sảnh cười dạng dỡ hơn Chà c o n bé rất t yêu h ư ơ n g con n bé, t ì h yêu c ủ an tôi d à h cho con bé rất hoàn chỉnh.、Có、nhiều con Có bé rất g i a đ ì n h chồng trả h hoàn chỉnh, nhưng thực chất lại không hoàn chỉnh. ì con và Còn luôn độc gái tôi tôi lại lập và vui vẻ, ấ t tâm. t yên Nghe An Sành r lời như thế tôi thực sự rất khâm phục cô ấy sau đó tôi gặp được người yêu của an s à n h đó là một người đàn ông trung niên nhò nhã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 An sành phận là thứ luôn mỗi à đàn này nào, sành người nữ ông, người nữ nói nói nội mạnh như nên An tận lòng. đòi hỏi phải tôi phụ phụ phục thế thế khâm đầy từ một tâm từ dám mẽ m có ra câu lần gặp an s à n h tôi đều sẽ nói cô là người phụ nữ bình tĩnh ung dung nhất mà tôi từng gặp cũng là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy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 Cũng có chăm sóc cô ấy như thủa ban đầu. Cô ấy chẳng cần、bon、chen cũng có con như An Sảnh, người gắn bạn năm, luôn thương như ban bon luôn mình muốn sống như thế nào, cũng đã có với người mà mình yêu giữa những tháng năm trân trọng và yêu thương bản thân. giữa thua thế bao ai, suốt bó lại với biết với yêu yêu ấy ấy yêu yêu đầu. mà đã và rõ khi tình yêu của rất nhiều người dần tan biến giữa những vụn vặt đời thường tình yêu của an sảnh vẫn ngọt ngào như t h u a ban đầu nhờ sức hấp dẫn của con người cô ấy tôi luôn cực kỳ tán thường kiểu phụ nữ thế này chẳng m a n g hơn thua nhàn ngắm hoa nở hoa tàn đi ở tùy tâm lặng nhìn mây t à n mê tụ họ sống rất ung dùng bình thản nhưng lại có được tình yêu và cuộc sống mà người khác ao ước cả đời